Các bạn đang nghe chuyện trên website, cốc, đa, chấm, Nát. chương 35, tôi vẫn rất luôn trân trọng. Dịch, anh đào. Sau khi thời miểu gửi mã nhận hàng cho quản gia xong cũng vứt luôn chuyện này qua một bên, buổi tối bận rộn đến 7 rưỡi mới được ăn cơm. Mấy ngày gần đây thời tiết đột một trở lạnh, nhiệt độ giảm mạnh, số lượng người già bị nhồi M -A u cơ tim cũng tăng lên. Hôm qua bên khoa nội tiếp nhận hơn 20 bệnh nhân nhồi M-A-U cơ tim, khoa ngoại bọn họ cũng tiếp nhận 7 bệnh nhân phải phẫu thuật đặt sen động mạch. Ăn cơm tối xong, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một lúc, thời miễu nằm bò lên bàn chập mắt. Bàn đối diện, Khương Dương đang bóc vỏ nửa quả bưởi thì y tá tới gọi. Bệnh nhân giường 30 vừa cãi nhau với người nhà qua điện thoại, bây giờ nói tim không thoải mái, bảo bác sĩ quản lý giường qua xem. Hôm nay Hà Văn Kim trực ca đêm. Không bận việc gì nên cầm quả bưởi trên bàn của Khương Dương qua tiếp tục bóp. 20 phút sau, Khương Dương quay lại thấy hai anh em đã ăn gần hết quả bưởi. Để lại cho tôi chút đi. Khương Dương dơ tay ra cướp. Thời miễu quá mệt, đi pha cốc cà phê để tỉnh táo, hỏi anh ta tình hình giường 30 thế nào. Bà cụ giường 30 là bệnh nhân vừa mới từ khoa nội chuyển vào hôm nay, chờ phẫu thuật đặt stent. Theo lời gia đình... Trước đó bà cụ đã cảm thấy khó chịu nhưng cố gắng chịu đựng, thậm chí còn tự kê đơn thuốc để uống. Tuy nhiên, uống thuốc không có tác dụng, đến nửa đêm không chịu nổi nửa mới đến bệnh viện địa phương. Sau khi kiểm tra, phát hiện nhồi máu cơ tim nghiêm trọng, sau đó được chuyển từ Tân Thị đến Bắc Thành. Sau khi chụp ít quan cần đặt 5 stand, gia đình quyết định chọn phương án phẫu thuật đặt stent động mạch. Bà cụ này. Hương Dương thở dài. Ngày bà cụ cãi nhau với con gái lớn qua điện thoại, kích động cái là huyết áp tăng vọt, cô nói tim có thể thoải mái sao, tôi khuyên nửa ngày rồi. Vừa nói, anh ta vừa dùng tâm xỉ răng để tách sạch vỏ và sơ bưởi, anh ta không cho phép bản thân sống qua loa như thời Miểu. May mà không cho phép người nhà vào chăm, nếu không chắc hai mẹ con sẽ đánh nhau mất. Hà Văn Kim cười, vì vậy chứng tỏ tinh thần của bà cụ vẫn khá tốt. Đúng vậy. Hương Dương bóc xong quả bưởi, cầm một miếng đẹp như trong cửa hàng trái cây bỏ vào miệng ngày bà cụ là người ở Tân Thị bên cạnh con gái lớn hình như ở xa hôm nay đi cùng bà vào viện là cô con gái nhỏ vừa rồi bà cụ còn phàn nàn với tôi suốt 10 phút về con rể lớn nghe có vẻ con rể lớn của bà cũng là bác sĩ đấy thời miểu ở ngày mai anh tìm người nhà bệnh nhân nói chuyện một chút trước khi phẫu thuật tâm trạng của bệnh nhân phải ổn định mấy ngày này cho dù có làm gì cũng phải chiều theo bà cụ trước trong miệng Khương Dương đang ăn bưởi Làm động tác ok Đang nói chuyện điện thoại Hà Văn Kim kêu Điện thoại cấp cứu Bệnh nhân đột nhiên nhồi máu cơ tim Cần phải phẫu thuật ngay lập tức Thời miễu, đi thôi Chuẩn bị phẫu thuật đặt stem Vâng Cốc cà phê thời miễu pha xong còn chưa uống Hà Văn Kim đi qua phòng trực lớn Gọi hai đồng nghiệp khác đi cùng Trong phòng phẫu thuật Huyết áp của bệnh nhân liên tục giảm Nhồi máu cơ tim nghiêm trọng Bác sĩ gây mê đã tiêm thuốc tăng huyết áp nhưng cũng không thấy có phản ứng gì. Phẫu thuật đặt Sten nhồi máu cấp tính mức nguy hiểm tương đối cao, áp lực của bác sĩ cũng lớn. Mấy người nhanh chóng rửa tay và vào phòng mổ, Hà Văn Kim đã kiểm tra tình hình bệnh nhân, đã chuẩn bị thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể. Cắt da, mở ngực, thiết lập xong tuần hoàn ngoài cơ thể, thời gian hiển thị là 7 phút 55 giây. Cùng khoảng thời gian đó, thời miễu lấy tĩnh mạch hiển lớn từ chân bệnh nhân. Mở tuần hòa ngoài cơ thể, chuẩn bị để tim ngừng đập. Hà Văn Kim, e chặn rò rỉ máu động mạch chủ. Đồng nghiệp trả lời, e vân. Trong phòng mổ, từng giây từng phút đều rất quan trọng, thời gian trôi qua như thoi đưa. Trong khu điều trị, Khương Dương vừa mới đi thăm phòng bệnh, giường 30 lại xuất hiện điều không thích hợp. Thời miễu nói đúng, ngày mai bắt buộc anh ta phải đi tìm con gái lớn nói chuyện, bà cụ đã bệnh thành như này. Vào thời điểm then chốt như này vẫn còn cãi nhau, thuận theo bà cụ một ngày trời có thể sập được sao? Lúc rẽ qua quầy y tá, nhìn thấy người ở cửa văn phòng chân Khương Dương bất giác dừng lại. Ngày nào cũng được nghe Mẫn Đình từ trong miệng thời miễu, đây tuyệt đối là người đàn ông tốt nhất thế giới, dịu dàng, chu đáo lại kiên nhẫn, nhưng người thật lại khiến người ta có cảm giác sợ hãi một cách khó hiểu. Mẫn Đình nhìn qua, anh ta tăng nhanh bước chân. Sếp Mẫn, qua đây thăm sếp thời chúng tôi sao? Chuyển phát nhanh cô ấy mua đến rồi, tôi mang đến cho cô ấy. Quả nhiên là người đàn ông tốt, tốt hơn hẳn bố anh ta. Mỗi lần chuyển phát nhanh của mẹ đến trạm chuyển phát, bố anh ta đều tiện tay chuyển mã nhận hàng cho anh ta, ép anh ta đi lấy. Xếp thời đang phẫu thuật. Cương Dương nhìn đồng hồ điện tử trong khu điều trị, lúc này là 8 giờ 40 phút tối, ngày bọn họ vừa mới lên bàn phẫu thuật chưa được bao lâu, còn lâu mới phẫu thuật xong. Anh ta đẩy mở cửa văn phòng. Ê anh vào ngồi đi Lại tiếp tục nói Ê là phẫu thuật đặt stent động mạch Nếu sung sẻ thì 3-4 tiếng Không phải là lần Đầu tiên mẫn định đợi người Trong lòng có chuẩn bị Ê không sao Số lần đến nhiều Anh biết chỗ thời miễu ở đâu Đặt chuyển phát nhanh lên bàn Vừa định ngồi xuống nhìn thấy vỏ bưởi còn chưa kịp vứt vào trong thùng rác Trước tiên anh dọn dẹp bàn sạch sẽ Khương Dư ngồi đối diện Nhấn vào hệ thống hồ sơ bệnh án Giả vờ nhìn vào màn hình máy tính Nhưng mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Mẫn Đình đang làm việc Anh ta dùng tay còn lại lấy điện thoại Nhắn tin cho bố mình xếp e lớn như Mẫn Đình lại đang dọn dẹp vệ sinh trong văn phòng chúng ta Bởi vì dự án phẫu thuật e đồng tâm hợp lực e nên viện trưởng Khương quen biết tất cả con cháu nhà ông Cụ Giang Bao gồm cả Mẫn Đình Viện trưởng Khương Cậu ấy lại đến bệnh viện thăm tiểu thời à Khương Dương Vâng muộn như này còn đặc biệt mang chuyển phát nhanh đến cho thời miễu Thời miễu đang phẫu thuật, cậu ấy nhìn thấy bàn vừa lập tức bắt đầu dọn dẹp. Viện trưởng Khương không nhận ra rằng con trai đang ám chỉ việc ông không đi lấy hàng mà chỉ chú ý đến sự hỗ trợ của Mẫn Đình đối với công việc của vợ. Cuối năm sẽ đánh giá cậu ấy là người nhà xuất sắc nhất. Khương Dương, ê! Chán nản bỏ điện thoại xuống bàn. Bàn dọn dẹp sạch sẽ, Mẫn Đình ngồi xuống đợi. Bên cạnh máy tính có cốc phê, nhìn từ miệng cốc một mụn cũng chưa uống. Cốc cà phê này của thời miễu sao? Anh hỏi Khương Dương. Đúng vậy. Sếp thời pha xong còn chưa kịp uống. Khương Dương cũng bận đến hồ đồ, không rót cho người ta cốc nước giới thiệu một chút, để cốc đó có hơi nguội rồi, tôi pha cho anh cốc khác. Không cần. Mẫn định không bao giờ uống cà phê nóng, nguội lại vừa hay. Anh cầm cốc lên nhấp một mụn, là cà phê hòa tan bình thường nhất. Hai người không ai nói chuyện. Ngồi đối diện nhau rất ngượng ngùng Đương nhiên đây chỉ là cảm nhận Của một mình Khương Dương Mẫn Đình đã quen với sự im lặng như này Khương Dương vắt óc suy nghĩ Tìm chủ đề nói chuyện Tìm nửa ngày phát hiện ra đều rất trẻ con Dứt khoát cúi đầu tiếp tục làm việc Sửa xong hồ sơ bệnh án Anh ta dựa vào ghế duỗi lưng một cái liếc nhìn thời gian ở góc phải dưới màn hình máy tính 11 giờ 5 phút Chả mấy chốc 2 tiếng đã trôi qua Anh ta tưởng Mẫn Đình chỉ đặt chuyển phát nhanh để đó Nhiều lắm là lau dọn bàn sạch sẽ rồi về ai ngờ lại ở lại cho đến bây giờ. Sếp Mẫn, anh đợi sếp thời phẫu thuật xong sao? Mẫn Đình gật đầu, nói, kể tôi về cũng không có việc gì làm. Cũng không phải không có chút công việc nào, vẫn muốn đợi cô. Phẫu thuật hôm nay tương đối suôn sẻ, chưa đến 4 tiếng đã xong. Thời miễu phẫu thuật xong tắm rửa quay lại khu điều trị đã là sáng sớm. Hà Văn Kim về văn phòng trước. Mẫn Đình biết phẫu thuật đã kết thúc nên đến cửa phòng trực đợi cô. Hai tay thời miểu đúc vào túi, bước đi chậm rãi, muốn nhanh cũng không nhanh nổi, chân như bị đổ chì. Vừa rồi là ca phẫu thuật thứ ba trong ngày hôm nay, cơ thể mệt đến cực điểm, đứng cũng có thể ngủ được. Lúc ở xa nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa phòng trực, cô ngây người, xác nhận không phải do mình quá mệt nên xuất hiện ảo giác. Cô cố gắng bước nhanh nhất có thể đi về phía Mẫn Đình. Sao anh còn mang đến cho tôi chứ? Cô nhìn chuyển phát nhanh trong tay anh, hơi cười nói. Mẫn đình e sợ em dùng gấp. Nếu như ở đây không phải hành lang bệnh viện, cô muốn ôm anh một cái. Thời miễu lấy chìa khóa phòng trực từ trong túi áo ra, mở cửa bảo anh đi vào. Ngày sau này nếu như anh đến gặp tôi đang phẫu thuật không cần đợi tôi, về sớm nghỉ ngơi đừng để ảnh hưởng. Đến công việc ngày mai của anh. Mẫn đình e chuyến bay chiều ngày mai, sáng mai không cần đến công ty. Đi vào phòng, anh đặt chuyển phát nhanh lên bàn làm việc đầu giường. Em mua gì vậy? Anh tiện hỏi. Trước đây anh chỉ quan tâm việc đưa đồ đến, tuyệt đối không hỏi thêm nửa chữ. Hai thỏi son dưỡng với một hộp đựng bút. Cô tìm dao rọc giấy, mở gói hàng. Mẫn đình, em đưa cho tôi. Cầm lấy con dao rọc giấy trong tay cô, mở giúp cô. Mấy đồ kiểu như đồ dùng văn phòng sau này không cần mua. Cứ qua thẳng phòng làm việc của tôi lấy. Thời miễu không khách sáo nữa, ê được. Anh dựa vào bàn mở gói hàng cho cô, cô nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi một chút, nhìn anh mở. Anh có thể ra vào tự do khu điều trị của chúng tôi vào buổi tối, có phải viện trưởng Khương đã ghi thông tin của anh vào hệ thống kiểm soát cửa ra vào không? Không tính là vậy. Là cố xương thân sinh trước với bên bệnh viện, nói người nhà ủng hộ như tôi không nhiều, phải trân trọng. Thời miễu cười. Nhiên mặt dựa vào khuỷu tay, nhìn anh nói, Ê e đương nhiên phải trân trọng, tôi vẫn luôn rất trân trọng. Mẫn đình nhìn cô, nụ cười của cô vẫn chưa tan, hai người vô tình nhìn nhau như vậy. Cô không lập tức thu hồi ánh mắt, Mẫn đình cũng vậy. Ánh mắt của anh sâu thẳm và bình lặng, nhưng chính cái nhìn mạnh mẽ luôn giữ được sự bình tĩnh ấy, lúc anh ấy tập trung nhìn bạn sẽ mê hoặc lòng người nhất. Thời miễu không bao giờ phá hỏng bầu không khí, vì vậy nên mỗi lần anh qua đây, tôi đều muốn tiễn anh dừng lại, ấy nhưng hôm nay không có sức tiện anh nữa. không sao, biết em mệt. Mẫn Đình bỏ thỏi xong mở ra đặt cạnh tay cô, người cũng bước thêm nửa bước đến bên cạnh cô. Thời Miểu cũng dịch cánh tay về phía anh và áo vest của anh chạm nhẹ vào trán cô. để anh uống nước anh tự lấy đi. Mẫn Đình, không uống, uống cốc cà phê đó của em rồi. Tay anh vẫn cầm hộp và túi đựng đồ đã tháo ra, hơi cúi người, nhìn cô thấp giọng nói. Ờ ngủ đi, lúc tôi về sẽ đóng cửa giúp em. Lúc anh vứt túi đựng đồ quay lại, chỉ thấy mí mắt cô nặng trữ, gần như không thể mở ra được. Thời Miểu cố gắng ngồi thẳng, đặt báo thức 2 tiếng sau. Mẫn định nhìn thấy thời gian cô đặt báo thức là 3 giờ sáng, hay dậy sớm vậy sao? Thời miễu, hề đêm nay tôi trực, ngủ trước mấy tiếng đã. Không ngủ thật sự không chống đỡ được. Ba giờ dậy phải đi kiểm tra xem huyết áp của bệnh nhân phẫu thuật đặt stent như thế nào. Cô mở chung điện thoại ở mức to nhất, ném lên đầu giường. Tôi không tiện anh nữa. Thời miễu cởi áo blu vứt lên ghế, chân đá dày, người nằm lên giường, nằm một lúc mới có sức kéo chăng lên. Mẫn Đình, thì em không cqn áo sao? Thời miễu lắc đầu, cũng không biết anh có nhìn thấy hay không. Mẫn Đình nhìn thấy cô kéo chăng, anh bước hai bước lại gần. Cúi xuống đắp nửa chăn lên cho cô, phần còn lại anh xếp lại và nhét vào trong tay cô. Thời miễu nằm nghiêng về phía trong, không nhìn thấy anh, nghe cảm ơn. Mẫn đình đứng thẳng dậy, giơ tay tắt đèn. Thời Miểu nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được trước mắt tối đi, trong cơn buồn ngủ không quên dặn, nghe mẫn đình, trên đường về anh lái xe chậm thôi. Ừ, em mẫn đình dịu dàng đáp lại cô. Chập tối ngày hôm sau mẫn đình hạ cánh xuống hải thành. Ngày mai chính thức khai mạc hội nghị, tối nay một bữa tiệc chào đón đã được tổ chức tại khách sạn nơi bọn họ, Mẫn Đình ở tầng 29, bữa tiệc chào đón được tổ chức ở sảnh tiệc tầng 3. Lúc anh vừa bước ra khỏi thang máy, thang máy bên cạnh cũng vừa có người bước ra, người đó nhìn thấy anh rõ ràng có chút ngạc nhiên. Thiệu tư tuyền Không ngờ sẽ trùng hợp như vậy, hai thang máy cùng lúc dừng lại. Sau lần bị phớt lờ lần trước lần này Mẫn Đình chắc chắn sẽ không chào hỏi cô ta nữa. Cô ta định quay mặt đi, nhưng đúng lúc đó Mẫn Đình khẽ gật đầu chào cô ta với vẻ lịch thiệp, rồi bước qua người cô ta. Thiệu tư tuyền nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh, đột nhiên cảm thấy hành động trước đó của mình quá vô nghĩa. Điện thoại đặt bên tai vẫn đang trong cuộc gọi, đầu dây bên kia là chị họ. Thiệu tư văn đợi mấy giây em họ vẫn không lên tiếng. Em ở tầng mấy thế, thang máy sao vẫn chưa đến. Thiệu tư tuyền thu hồi ánh mắt khỏi người đàn ông đã đi xa. Y vừa mới đến, chị nói đi. Thiệu tư văn, y. Không phải em có chuyện muốn nói với chị sao? Trong thang máy gặp ai mà khiến em không còn tâm trí vậy? Thiệu tư tuyền, e không gặp ai, em đang kiểm điểm chính mình. Trả trách. Thiệu tư văn cười hỏi, để e kiểm điểm gì vậy? Không đủ tầm nhìn. Sao đột nhiên chị muốn đi xem tuần lễ thời trang vậy? Thiệu tư tuyền chuyển chủ đề. Thiệu Tư Văn đang trên đường ra sân bay, không sợ em họ tức giận. Thì em chồng chị gần đây đang tức giận, tim không thoải mái, mẹ chồng chị cũng không nở vứt cô ấy ở nhà một mình đi ra nước ngoài. Trùng hợp chị có thời gian, đi xem sàn diễn có bộ lễ phục nào phù hợp thời miễu mặt đi kính rượu không? Thiệu Tư Tuyền, Y Nhất thời không biết nói gì Lần nữa ngẩn đầu người đàn ông đã đi vào trong sảnh tiệc. Cô ta và anh cùng hoạt động trong cùng một ngành, cả hai đều quyết đoán trong công việc và rất thành thạo trong giới danh lợi. Bạn bè xung quanh đều nói rằng họ rất xứng đôi, cùng thuộc cùng một kiểu người. Thật ra không phải. Anh, thời miễu còn có thiệu tư văn, bọn họ mới cùng một kiểu người. Trong sảnh tiệc, mẫn định hàng huyên với mọi người, lấy một ly vang đỏ từ trong khay phục vụ. Nhìn đồng hồ, 6 giờ 25 phút, nếu như bác sĩ trực ban không có tình huống gì đặc biệt, lúc này có lẽ đang ăn cơm. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thời Miểu. Mẫn Đình, tôi đến khách sạn rồi. Em ăn tối chưa? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.